thang trên con đường tình giọt nước mắt hãy lâu thật khô tình yêu đã tan theo mây trời Tôi mong, mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên để mộtôi Trên con đường dài Giọt nước mắt hãy lau thật khô Vì không muốn thấy em u sầu Tôi mong em từ nay Hãy xoay hết tâm tư buồn vương Người yêu hãy vẫy tay biệt ly Em thanh thang trên con đường tình Giọt nước mắt hãy lau thật khô Tình yêu đã than theo mây trời tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên để màu xanh <cười>